Chương 571 Quyết Chiến Sa Trường 1 Biến cố liên quan tới việc A Lê Phong Thần đêm qua, kẻ chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất chính là sĩ khí liên quân nhân tộc của Hiên Viên Đế và Bạch Đế. Vần trăng tròn trên bầu trời, chỉ cần là sinh linh sống ở quy khư hồng hoang, đều sẽ nảy sinh ra tâm tình đồng cảm. Việc này đối với liên quân nhân tộc không phải điểm báo tốt lành gì cả, bởi vì Nguyệt Thần diễn hóa ra vần trăng tròn này chính là người của Ma Đạo. Ma Đạo từ nhân gian đến đây... Thuộc phạm trù kẻ xâm lược quy khư. Sắc mặt hiên viên đế khá khó coi, nghe đám trinh sát báo cáo việc liên quân đạo môn đã bắt đầu khởi hành dẫn binh đến chân núi phía nam của núi Bắc Minh, khiến ông ta thẹn quá hóa giận. Nỗi nhục khủng khiếp ở thành Thủ Dương, làm ông ta hận không thể ngay lập tức đem quân đuổi tận giết tuyệt toàn bộ đệ tử ma đạo ra khỏi quy khư. Mà quy lực đáng sợ của tử thần đã để lại ấn tượng khó phai in sâu trong lòng ông ta. Thực lực của liên quân đạo môn. Nếu chỉ dựa vào mỗi thổ tộc và hỏa tộc tất nhiên không thể ngăn cản được, bây giờ tuy rằng vẫn chưa nhận được cấp báo khai chiến, nhưng Hiên Viên Đế đã gấp gáp mời Bạch Đế đến nghị sự bàn luận đối sách rồi. Đợi khi Bạch Đế có tướng mạo tiêu sái anh tuấn hiện thân, Hiên Viên Đế chưa từng cảm thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Bạch Đế lại thân thiết đến vậy. "Hiền đệ, mời ngồi đây." Bạch Đế còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Hiên Viên Đế đã nhiệt tình chào đón ông ta rồi. "Hiên Viên Đế bệ hạ lần này triệu kiến ta có chuyện gì hay không?" Bạch đế nhàng nhạc nói, liên quân đạo môn đã xuất phát rồi, mục tiêu của bọn chúng có lẽ chính là chúng ta. Tuy rằng hiên viên đế cố tình nói là có lẽ, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án khẳng định, chỉ là 70 vạn đạo binh từ nhân gian nhỏ nhoi mà thôi, nào có bản lĩnh lây chuyển sức mạnh của 200 vạn dũng sĩ hồng hoang chúng ta cơ chứ, điều này không đáng đặt vào mắt đâu, Bạch đế cao giọng nói. Nói thì vậy, nhưng mà đạo binh nhân gian sử dụng pháp thuật thiên biến vạn hóa. Tuyệt đối không thể khinh địch được, ta biết bệ hạ đang lo sợ điều gì, tử thần dù dũng mảnh thiện chiến, nhưng nếu ngày đó không nhờ thanh đế ra tay can thiệp giúp, thì làm sao thế cục giết thần của bệ hạ lại thất bại được chứ? Bây giờ thanh đế đã không còn uy hiếp gì đến chúng ta nữa, ta và huynh liên minh với nhau, mỗi bên đều phải ra đội quân tinh nhuệ, đừng nói một tử thần nhỏ nhoi kia, kể cả nguyệt thần mới được tấn phong cũng có thể dễ dàng tiêu diệt được, hiền đệ nói chí phải. Hai huynh để chúng ta vốn cùng hội cùng thuyền có chung kẻ tử thù tại trận chiến núi Bắc Minh, bây giờ chúng ta nên đồng tâm hiệp lực đối phó chúng, bí ẩn quy khư của bàn xà cốc tạm thời cứ để sang một bên trước đi. Hiên viên đế nói bằng giọng điệu hết sức chân thành, hay, không phải ta không muốn toàn tâm toàn ý trợ giúp huynh, ta chỉ lo một khi chúng ta khai chiến với liên minh đạo môn, hung thú núi Lưu Ba sẽ thừa cơ hội tấn công bàn xà cốc đó. Bạch đế than thở, ý của hiên đế là sao? Hiên viên đế cao mày thắc mắc. Bệ hạ xuất binh ngăn chặn cuộc tiến công của liên quân đạo môn, ta phái quân đoàn Hát Long tương trợ, ngoài ra binh lực kim tộc sẽ canh giữ nghiêm ngặt núi Lưu Ba. Như vậy cũng được. Kiến nghị của bạch đế khiến hiên viên đế bất mãn vô cùng, nhưng tình hình gấp gáp bây giờ không cho phép ông ta nổi nóng. Chiến lực quân đoàn Hát Long mạnh nhất trong các tộc ở Hồng Hoang, tuy chỉ có 10 vạn người, nhưng họ có khả năng ngăn chặn 30 vạn dũng sĩ Hồng Hoang. Điều này đã đủ bày tỏ rõ thành ý của bạch đế rồi, còn về mấy mưu kế trong lòng bạch đế, dù hiên viên đế có biết cũng không cách nào vạch trần được, mà ông ta cũng sợ nguyên phượng thiếu nữ sẽ thừa cơ hội phát binh đánh bàn xà cốc rồi chiếm lấy tiên cơ. Kết quả mà bạch đế muốn nhìn thấy nhất chính là hiên viên đế đánh nhau một trận sống chết với ma đạo, lưỡng bại câu thương, đến lúc ấy bí ẩn quy khư chỉ còn sót lại mỗi nguyên phượng thiếu nữ tranh giành với ông ta mà thôi. Bạch đế tự tin Có thể dựa vào 60 vạn dũng sĩ kim tộc trấn áp hết 10 vạn hung thú tại núi Lưu Ba, phía nam núi Bắc Minh, sa mạc hoang vu rộng lớn, bão các nổi lên dữ dội mù mịt. Đợi đến lúc hoàng hôn, Liên Quân Đạo Môn đã xuất hiện ở biên giới sa mạc, bây giờ Liên Quân Đạo Môn cách đại quân Hiên Viên Đế chưa tới trăm dặm, hai phe đứng ở hai bên bờ sa mạc, đây chính là tín hiệu mà Hiên Viên Đế vẫn luôn chờ đợi, Liên Minh Đạo Môn dựng trại đóng quân ở đây. Rõ ràng muốn quyết một trận sinh tử với hiên viên đế trên sa mạc rộng lớn này, 7.000 binh lực của tộc tương liễu lúc này vẫn luôn được chúng tôi giấu kỹ trong đại quân mộc tộc, không hề bị bại lộ dưới con mắt của đám trinh sát thổ tộc, nếu để đám hiên viên đế, bạch đế phát giác ra việc bàn xà cốc đã trở thành vực đáy rộng tuyết, thì trận chiến này chắc chắn không thể đánh thắng được. Mà lý do chúng tôi giành quyền khai chiến trước, chính bởi vì muốn che giấu việc này, che đậy chân tướng liên quan đến quy khư đã bị tiết lộ ở núi Bất Chu. Không chỉ lừa gạt bọn chúng, ngay cả tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đến giờ này vẫn còn chưa hay biết gì. Chương 572, Quyết Chiến Sa Trường 2 Lúc này đây, tổng binh lực của Liên Quân Hiên Viên Đế và Xích Đế tập hợp được 140 vạn người, cộng thêm 10 vạn binh đoàn Hát Long. 150 vạn đại quân chiến đấu với 70 vạn đại quân của Liên Minh Đạo Môn, chỉ xét về số lượng người, vừa hay gấp đôi binh lực của Liên Quân Đạo Môn, chiến đấu với một đội quân có quy mô tầm cỡ này. Thử thách đề ra không chỉ là về số lượng chiến tướng đỉnh phong, còn yêu cầu cao về kỹ thuật chỉ huy quân sự tinh nhuệ, hiên viên đế tài trí kiệt xuất, xích đế bày mưu tính kế, chỉ riêng hai kẻ này đã đủ kiểm soát toàn bộ đội quân, mà tướng quân dạ tập chỉ huy quân đoàn Hắc Long cũng là một vị tướng hung bạo, ba kẻ này đều đạt được chiến lực thiên tôn. Còn có đại tế tư thủ tịch, đệ nhất thần tướng của hỏa tộc Liệt Thành, đều sở hữu chiến lực thiên tôn, con cháu của hiên viên đế, con cháu của xích đế Những người là chiến tướng đỉnh cấp đều nhiều vô số kể, dũng sĩ đạt đến cấp độ vương giả với chiến lực nửa bước thiên tôn có khoảng 300 người, hiên viên đế, xích đế, cộng thêm quân đoàn Hát Long không chỉ hơn liên quân đạo môn về số lượng, chiến tướng đỉnh phong cũng nhiều hơn liên quân đạo môn gấp 3 lần. Trận chiến này, nếu như đánh trực diện, thì áp lực mà liên quân đạo môn phải gánh chịu là cực kỳ nặng nề, khó trách mộ dung nguyên duệ và tạ lưu vẫn cứ mãi chần chừa không hạ quyết tâm, khơi màu trận chiến ngũ quân Đứng ở biên giới sa mạc, nhìn về phía sa mạc rộng lớn, tâm trạng của tôi khá nặng nề. Một cuộc tấn công sẽ khiến nơi đây máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu xương cốt sẽ ngã xuống ở trận chiến khốc liệt này. Từ khi rời khỏi hàng hoang, ma đạo liên tiếp xảy ra chiến sự, loạn lạc giả tiên, cuộc chiến âm sơn, vô số đệ tử ma đạo đã hy sinh nơi xa trường. Mới đầu ma đạo dẫn 10 vạn vong hồn công đánh âm sơn, cuối cùng chỉ sót lại 1 vạn, 1 phần 10 so với quân số ban đầu. Đệ tử người âm còn thê thảm hơn nữa, số lượng chỉ còn 1000 người, hộ tộc Thanh không ngoài 2000 quân bảo vệ sơn hải quan ra, toàn bộ hầu như đều hy sinh cả rồi. Hôm nay ma đạo tôi tái kết được 12 vạn đại quân ở quy khư, lần này tôi quyết tâm không để bi kịch tái diễn thêm một lần nào nữa. Đâu chỉ mình tôi nghĩ vậy, Thùy Họa và Tuyết Dương cũng thế, giả kết cục vẫn thảm khốc như trước, thì tôi thật sự không thể tiếp tục gồng gánh trách nhiệm của cờ tiêu hồn nữa. Đại quân đã tập kết xong xuôi, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đến quân doanh Ma Đạo tham gia bàn luận buổi nghị sự cuối cùng, sau đó đúc kết được phương án chiến đấu chính là nhân đạo tiếp cận và đối phó đại quân hỏa tộc của Xích Đế, tiên đạo phụ trách chiến đấu với quân đoàn Hắc Long, toàn bộ đại quân thổ tộc giao cho Ma Đạo tôi xử lý. Ma Đạo chỉ có 12 vạn binh, đối kháng với trăm vạn đại quân thổ tộc sẽ gặp phải khó khăn không nhỏ, nếu như cần hỗ trợ, nhân đạo ta có thể phái ra một đội quân phối hợp tấn công. Tạ Lưu Vân suy nghĩ một hồi rồi nói, lời này của hắn nghe khá chân thành, tất nhiên cũng có tính toán của riêng hắn, cái mà nhân đạo nhắm đến là linh hồn cung công, khó tránh khỏi việc nhờ cậy sự giúp đỡ của ma đạo, nếu lúc này hắn không thể hiện chút thành ý, một khi ma đạo kết thân với tiên đạo, nhân đạo rất có khả năng phải quay về tay không? Tạ Lưu Vân nói xong, Mộ Dung Nguyên Duệ lập tức đưa ra ý kiến, tiên đạo bằng lòng sang sẽ gánh nặng giúp ma đạo. Hiên viên đế và ma đạo bọn ta có chuyện cũ chưa giải quyết được, mối thù này không cần hai vị nhúng tay vào đâu. Thùy hỏa nói, sự giúp đỡ của hai đạo nhân tiên chỉ mang tính hình thức, đến khi vào trận chiến thật sự, chẳng thể mong chờ bọn họ có thể dốc bao nhiêu sức lực, không bằng ma đạo tự mình lập công ở quy khư, chinh phục lòng dân vạn tộc hồng hoang. Mà sau khi rời khỏi quy khư, tam đạo sẽ không còn bất kỳ mối liên quan gì hết, nếu đã như vậy, cần gì phải nợ họ tình nghĩa cơ chứ. Điều quan trọng nhất chính là, chúng tôi có niềm tin bản thân đủ khả năng lấy ít thắng nhiều ở trận chiến này. Ma Đạo có 4 vị chiến lực thiên tôn trấn giữ, mỗi người đều có dũng khí liều chết không lùi, trong đó một mình Thùy Họa đã có thể chiến đấu với 10 vạn đại quân, không kẻ nào dám sông lên đối phó với tử thần. Thực lực Kim Hà tuy yếu nhất, 12 huyện ảnh phân thân đều có thể bù đắp cho điểm yếu chiến lực rất thích hợp chinh chiến trên sa trường. A Lê không giỏi cách đánh chém giết hàng loạt. Nhưng Nguyệt Thần chi tiễn của cô bé có thể uy hiếp dũng sĩ đẳng cấp vương giả của thổ tộc. Sau khi A Lê được phong thần, thậm chí có thể đe dọa đến hiên viên đế và đại tế tư thủ tịch, trình độ chỉ kém một chút đã có thể kế thừa cái ghế chí cường thiên tôn của Thùy Họa rồi. Trận chiến này lại là trận chiến đầu tiên sau khi A Lê phong thần, có thể đưa danh tiếng Nguyệt Thần lan rộng khắp Hồng hoang hay không, phải xem cô bé sẽ giết được bao nhiêu dũng sĩ vương giả đấy. Còn về chiến lược của tôi... Ma kiếm ngự Long quyết triệu hồi ra lục lông tế xuất đều sở hữu chiến lực thiên tôn, ngoài điều này ra, tôi dựa vào ma kiếm áo nghĩa lĩnh ngộ được từ kiếm anh hùng, bản thân đã có được chiến lực thiên tôn. Trong biển Bắc Minh giết được cốt xa, giúp tôi lại nắm vững vài phần kỳ diệu trong kiếm hải. Nếu phát huy được toàn lực, chiến lực của tôi có lẽ vẫn chưa thể sánh ngang với thùy họa bây giờ, nhưng mà quy mô sát thương tạo ra trên chiến trường nhất định không thua kém thùy hỏa. Sức mạnh thùy họa nằm ở việc càng chiến đấu sẽ càng dũng mãnh thiền chiến không gì ngăn cản được, mà ma kiếm của tôi lại dễ dàng tạo ra sát thương lớn hơn hồn chi bi thương của cô ấy. Kiếm khí thỏa sức tung hoành ba vạn lý, một kiếm tỏa sáng thập cửu châu. Ma đạo tổ sư đã dùng kiếm vô danh trong tay ông ấy kiểm chứng câu nói này, mà kiếm uyển chuyển mạnh mẽ, cuối cùng đạt đến cảnh giới sát tính tung trời, kết hợp với thất sát đại đạo, khiến thế gian đảo loạn, gánh lấy sát nghiệp nặng nề. Năm đó sát phá Lan Tam Tinh, đạo tổ đã không thể tham chiến ở giai đoạn sau, chính bởi vì sát nghiệp quá nặng. Ông ấy thản nhiên chịu chết, ngoài lo lắng thiên đạo sẽ đuổi tận giết tuyệt ma đạo vì ông ấy, còn vì sát nghiệp mà ông ấy gây nên quá nặng nề. Nếu không phải trong đạo tàn xóa đi những ghi chép về ma đạo tổ sư, hầu thế ác sẽ hiểu rõ, trong cả trận chiến phong thần, kẻ một mình đơn phương độc mã giết nhiều người nhất không phải phá quân hộ pháp thiên tôn, cũng chẳng phải chiến thần cửu thiên huyền nữ mà chính là ma đạo tổ sư, chương 573, đối mặt trực tiếp với sát lục, 1. Hoàng hôn đã qua, màn đêm dán xuống. Trên bầu trời đen kịch đó, ánh trăng từ từ nhô lên từ phía đông, liên quân đạo môn bày bố dàn trận đến nửa đêm thì bắt đầu tiến vào xa hải, chậm rãi hướng về phía hiên viên đế, xích đế và đoạn quân Hắc Long đại quân hành quân vào ban đêm, tĩnh lặng yên ắng bước chân chậm chậm mà nặng nề. Muốn đánh thì đánh giả chiến tức là chiến đấu vào ban đêm. Bởi vì ánh trăng trên bầu trời có liên quan đến A-Lê, có thể tăng thêm vô tận dũng khí cho đệ tử Ma Đạo, đồng thời cũng có thể tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ cho đội quân của hiên viên đế. So sánh với ngày hôm qua, ánh trăng đêm nay mất đi mấy phần dịu dàng lại tăng thêm vài phần lạnh lùng, chiếu lên sa hải trong vô cùng ảm đạm. Sa hải trầm mặt, đến cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy được, sau khi âm thầm hành quân hai canh giờ, Thùy Họa đi phía trước liền dừng bước chân, phá quân. Vì tướng chinh chiến sát phạt, không có ai có thể dễ dàng cảm nhận được sát khí quân uy hơn cô ấy. Thùy Hòa dừng bước chân, liên quân đạo môn cũng lập tức đứng tại chỗ chờ lệnh, bậy bố giàn trận một lần nữa. Hai đạo nhân, tiên lần lượt trúc Pháp kiếm ra, tăng thêm bùa chú thần thông cho bản thân, kích hoạt ký hiệu Pháp trận phía trên. Cao thủ đạo môn lần lượt xếp hàng phía trước trận Pháp, đệ tử đạo môn phía sau thì dựa theo trận Pháp mà đứng vào những vị trí khác nhau. Trận quyết chiến của đạo môn và dũng sĩ Hồng Hoang Ưu thế rõ nhất là ở việc dùng thuật pháp thần thông để chiến đấu tầm xa, nếu như đánh trận chiến thì ưu thế liền biến thành bất lợi. Bên Ma Đạo, 10 vạn đại quân tộc Mộc đã nâng lên đao kiến, bộ tộc Đông Di cũng đã cài tên lên cung. Bên Ma Đạo ngoại trừ Khương Tuyết Dương và Thanh Đế thì hầu như không có một ai dùng thuật pháp, cũng không có trận pháp có thể dùng, đều là binh lính thuần cận chiến. Kết cấu quân lực cực kỳ đơn giản, chính là các vị chiến tướng tự dẫn đội ngũ của mình. Dựa theo tình huống thiên biến vạn hóa trên chiến trường mà thay đổi lực độ công kích, tôi và Thùy Họa cùng đứng phía trước, A Lê đứng trên lưng ngạo phong đã lần nữa hiển hóa ra thân thể tổ lông, là chiến tướng đảm nhận nhiệm vụ trinh sát cũng như kiềm chế chiến tướng tinh nhuệ của địch trên không. Bên trái là Kim Hà, đại tù trưởng tộc mộc thống lĩnh hơn 10 vị chiến tướng tộc mộc và 5 vạn đại quân tộc mộc. Bên phải là Thanh Đế, sát thần Lâm Thanh Thủy, Bạch Vô Nhai thống lĩnh hơn 10 vị chiến tướng tộc mộc và 5 vạn đại quân tộc mộc Chính giữa, Khương Tuyết Dương và tộc trưởng bộ tộc Đông Di dẫn dắt đại quân một vạn xạ thủ. Liễu Chi Nhung và đại quân 7.000 người tộc Tương Liễu thì ẩn nấp ở phía sau bộ tộc Đông Di, họ sẽ không xông ra trận ngay lập tức, đợi đến khi trận chiến bộc phát toàn diện thì họ mới chính thức tham chiến. Đến lúc đó, cho dù chân tướng Việt bàn xà cốc đã trống không lộ ra thì hiên viên đế cũng không thể dứt khỏi trận chiến này được. Còn có một chuyện nữa, một khi chân tướng ở bàn xà cốc lộ ra... Nguyên Phượng Thiếu Nữ và Bạch Đế nhất định sẽ ngay lập tức tiến về bàn xà cốc để tranh đoạt bí mật của Quy Khư, có lẽ trong lúc chúng tôi quyết chiến với Hiên Viên Đế thì hai phe bọn họ cũng sẽ khơi dậy chiến hỏa. Đến lúc đó, trận chiến ngũ quân xem như hoàn toàn phát động, đây chính là kết quả cuối cùng mà Khương Tuyết Dương mong muốn nhìn thấy nhất sau khi bỏ bao công sức ra tính toán. Nếu không thì một khi để lộ ra việc anh hùng chi kiếm đang ở trong tay tôi và bí mật của Quy Khư không nằm ở bàn xà cốc. Đến lúc đó ma đạo tôi sẽ trở thành kẻ địch của cả Quy Khư, thậm chí hai đạo nhân, tiên có thể vì không có được thứ mình muốn mà lật mặt cho ma đạo một kích trí mạng bất cứ lúc nào bởi vì tốc độ trưởng thành của ma đạo ở Quy Khư đã khiến họ không thể giữ bình tĩnh được, nữa. Tôi không hề hoài nghi việc tạ Lưu Vân sẽ có quyết tâm này, bởi vì đợi sau khi chúng tôi ra khỏi Quy Khư, thời đại mạc Pháp nhất định sẽ kết thúc, nhân đạo không cần phải cố kỵ quá nhiều. Còn mộ dung nguyên Duệ có súng tay với ma đạo hay không thì tôi tin cô ấy nhất định sẽ làm vậy, cô ấy đã đạt đến thiên tôn, chắc rằng dây nhân duyên của tôi và cô ấy cũng đã bị cô ấy cắt đứt rồi, sát phạt quyết đoán là điểm đặc trưng của đạo chiến thần, cô ấy là tiên đạo tổ sư tương lai lại càng không thể trầm mê trong nhi nữ tình trường. 20 dặm phía trước, quân đoàn Hát Long ở bên trái, đại quân xích đế ở bên phải, Thùy Hòa lớn tiếng nói sau khi cẩn thận cảm giác. Lời của cô ấy lập tức truyền đến bên trong trận doanh của hai đạo nhân, tiên, nhắc đến cũng thật là trùng hợp, tiên đạo vừa hay ở bên phải của ma đạo, nhân đạo ở bên trái, đến đội ngũ cũng không cần điều chỉnh, chỉ cần thu trận hình nhỏ lại là đã hoàn tất bố trí. Chương 574, đối mặt trực tiếp với sát lục 2. Sa hải rộng trăm dặm, liên quân đạo môn đã đi qua hơn một nửa, hiện tại chúng tôi không cần thiết phải tiến thêm về phía trước nữa, chỉ đợi ba bên hiên viên đế. Xích đế và quân đoàn Hát Long hiện thân Áp lực của hai đạo nhân, tiên rất nhỏ, đặc biệt là tiên đạo, quân đoàn Hát Long chỉ có 10 vạn binh, họ hoàn toàn có thể phát ra hiệu quả đàn áp, nhưng mà, tôi nghĩ hiên viên viên đế sẽ không để tiên đạo lấy nhiều địch ít đâu, nhất định sẽ phái binh trợ giúp, nếu không hắn dững dưng nhìn quân đoàn Hát Long toàn bộ bị diệt thì sẽ không thể giải thích được với bạch đế. Sự chờ đợi trong an tĩnh, sĩ khí của liên quân đạo môn ngày một dân lên. Hồng hoang quy khư không biết đã bao lâu không xuất hiện đại chiến, rất nhiều người cả đời đều chưa từng bước lên sa trường, đặc biệt là tộc mộc của thanh đế, thiên tính trời sinh của tộc mộc là không thích tranh giành với đời, trước khi gia nhập ma đạo, bọn họ thậm chí chưa từng sinh ra sát niệm với đồng loại. Đây là một đại quân nhân từ, lần đầu tiên đối diện với chiến trường thấm đậm máu tươi, giáo lý ma đạo là bởi vì chúng sinh bình đẳng, vậy mà từ lúc mà nó xuất hiện đến nay vẫn luôn không ngừng xuất hiện chiến tranh. Tôi cũng đã từng vì điều này mà sinh ra nghi hoặc và dao động, nhưng sau đó lại nghĩ thông rồi. Chúng ta chiến đấu vì điều gì? Khói lửa chiến tranh vì sao lại nổi lên? Lá mùa thu vì sao lại rơi, thiên tính bất khả đoạt, ngô bối tâm trung diệt hữu hoặc, tức là bản tính trời sinh không thể bị đoạt đi, trong lòng mỗi chúng ta đều sẽ có nghi hoặc. Nộ quyền vi thùy ác, tức là nắm đắm phẫn nộ nâng lên vì ai, hộ quốc an ban trừng gian ác, đạo pháp tự nhiên trừ tâm ma. Tức là bảo vệ hòa bình, an ninh quốc gia, tự gian diệt ác, thuận theo đạo và pháp luật, diệt trừ tâm ma, chiến vô hữu nhi hoặc bất tức, ngô bối hà dĩ vi chiến. Tức là chiến đấu không ngừng nghỉ hay lâm vào vô tận nghi hoặc, mơ hồ, chúng ta tại sao lại chiến đấu, không có chiến đấu thì sẽ không có hòa bình, thiên đạo lấy tam giới làm bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, khởi xướng trận chiến phong thần để ba đạo tranh phong, chỉ cần ba đạo vẫn còn thì chiến hỏa sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Quy Khư tuy rằng lớn, nhưng cũng chỉ là một góc thế giới, nhân gian mới là chiến trường chính để ba đạo tranh phong, mà việc hiện tại chúng tôi làm là để chuẩn bị sẵn trụ cột cho trận chiến phong thần trong tương lai. Về phần liên lụy đến tộc Mộc và bộ tộc Đông Di gia nhập vào mạng gió tanh mưa máu, điều này không phải những gì tôi mong muốn nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu không dựa vào lực lượng của bảy người ma đạo, nhất định sẽ phụ cơ duyên mà ma đạo tổ sư để lại ở Quy Khư 3000 năm trước. Huống hồ, Quy Khư xuất thế Khí số của vạn tộc lại được làm mới lần nữa, cho dù ma đạo không đến ứng kiếp thì họ cũng sẽ bị chiến họa ảnh hưởng. Tôi rút ra anh hùng chi kiến, dùng chiến tranh để kết thúc chiến tranh, mục đích là để vạn tộc quy khư thoát khỏi lần hạo kiếp này, xây dựng lại cho họ một nơi gọi là nhà mới. Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, tim tôi càng đập càng căng thẳng, không muốn lặp lại bị kịch trận chiến âm sơn khi đánh xong quân lính còn lại không đến 1 phần mười, thì những người có cấp bậc cao chúng tôi phải chống được sự sát phạt của vạn quân giết ra một đường máu, chém sạch mũi nhọn của đế tuấn. Ngọn lửa trong mắt Thùy Họa càng cháy càng lớn, mái tóc tung bay theo gió. Bỗng nhiên, lông mày cô ấy khẽ động, trầm giọng nói, "Tạ Lang, hiện tại anh có thể sử dụng ma kiếm rồi, còn cách bao xa, tôi hỏi." Năm dặm đã bắt đầu tăng tốc. Nói xong câu này, Thùy Họa rút hồn chi bi thương ra, đao quang màu bích làm chiếu lên gương mặt tử thần, khiến nó càng thêm lạnh lùng băng lãnh. Sát ý thấu xương Tôi bắt đầu dùng anh hùng chi kiếm điên cùng phóng thích kiếm khí lưu hình, hiện tại tôi có thể phóng thích ra kiếm khí lưu hình của ma kiếm ngự Long quyết để triệu hồi 6 con cự Long bất cứ lúc nào, còn những kiếm khí lưu hình thừa ra thì bị tôi vùi lấp vào bên trong sa hải cách 50 trường phía trước, biến sa hải thành kiếm hải. Với thần niệm hiện tại của tôi có thể sử dụng ma kiếm ngự lông quyết nhiều lần, chỉ là kiếm khí cự Long có tính chất đặc biệt, không thể tồn tại hai con cự Long có chung thuộc tính trong cùng một lúc. Điểm này đã giới hạn sự phát triển sức mạnh của tôi một cách nghiêm trọng. Mà tôi cũng bởi vì nhìn thấu được khuyết điểm này mới chuyên tâm nghiên cứu lực lượng của ma kiếm không mượn nhờ ngoại lực nữa. A Lê hiện tại cũng đã mất đi thần tính ôn nhu của Nguyệt Thần, sống đen cuồn cuộn trong con người to sáng, sau đó đôi mắt to tròn hoàn toàn biến thành màu đen. Sau khi phong thần thành công, A Lê đã hoàn toàn có được thần tính cả hai mặt của thái cổ Nguyệt Ma, trạng thái Nguyệt Thần có thể ban xuống ánh trăng chúc phúc chữa trị thần hồn. Trạng thái nguyệt ma lại có thể thi triển một mặt giết chóc tàn khốc, cũng khiến mũi tên của em ấy càng có uy lực hơn. A Lê Thần Nguyệt bố trường bào ra, mặc lại bộ thanh vũ giáp trước đó của em ấy, giờ phút này tay em ấy kéo cung cổ cốt, trên cung đang cài một mũi tên tiên vũ khánh linh, đôi mắt ưng mở ra, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chầm vào các bụi mù mịt phía trước, các bụi phía trước mới đầu chỉ nổi lên gió cát, tiếp đó là các bụi cuồn cuộn lên như gió lốc. Đại quân của Hiên Viên Đế cuối cùng cũng đến rồi, Phát động đoàn tập kích vô cùng uy mảnh, Tây Phong Lãnh, Bắc Phong Hàn Nam Phong Liệt. Khương Tuyết Dương ở giữa đội ngũ bắt đầu niệm chú ngữ, thêm các loại phong thần chúc phúc khác nhau cho chiến tướng ma đạo tôi. Trong tiếng niệm chú của cô ấy, các bụi phía trước bay vút lên trời, 150 vạn đại quân của hiên viên đế, xích đế và quân đoàn hát Long ập về phía chúng tôi khí thế như muốn dời núi lấp biển. Giữa đầy trời bão cát, Thùy Họa đứng sừng sửng bất động, thay tôi chắn trùng kích của sát khí quân uy. Tôi tạm thời ẩn mình ở phía sau, yên lặng chờ đợi quân tiên phong của tộc thổ rơi vào tử địa Sa hải do kiếm khí lưu hình tạo thành. Trăm trường, 80 mươi trường, năm mươi trường, đợi sau khi chàng chịch trầm rạp quân địch đi vào phạm vi 50 mươi trường trước mặt tôi, hai tay tôi cầm lấy anh hùng chi kiếm cắm súng mặt đất, đọc lớn lên kiếm nghĩa của ma kiếm, quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, sát, chương 575, huyết hải dương sa, một. Kiếm khí lưu hình của tôi đều được ẩn giấu bên dưới biển cát Hiện tại phạm vi 50 trượng trước mặt tôi đã có hơn vạn dũng sĩ tộc thổ. Bọn họ đằng đằng sát khí chen nhau tiến lên, tay cầm vũ khí, trên mặt tràn đầy sự kiên định, quyết tâm và sự dũng mãnh thấy chết không sờn. Khi bắt đầu công kích, họ liền bộc phát ra khí tiên thiên mậu thổ trên người kết hợp với các vàng. Xa hải trong ngũ hành thì thuộc về thổ, nguyên nhân hiên viên đế chịu đối đầu với chúng tôi ở đây là vì các dũng sĩ tộc thổ có thể chiếm ưu thế về địa lợi, trăng treo trên cao. Ma đạo chọn giả chiến đã có ưu thế về thiên thời, quyết chiến ở Sa hải thì tộc thổ lại chiếm địa lợi. Nếu như để cho hơn một vạn đại quân tộc thổ này tiến vào trong trận doanh của đại quân ma đạo tôi, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong. Khi tiên thiên mậu thổ do Sa hải cung cấp chẳng khác nào khoác thêm cho họ một bộ hộ giáp có phòng ngự kiên cố nhất, còn có công pháp huyết mạch thái cổ thần ma mà dũng sĩ tộc thổ tu hành lại đập cùng một nhịp với mậu thổ. Không chỉ có lực phòng ngự tăng lên mà lực công kích cũng tăng lên trên diện rộng. Trong huyết mạch của nhân loại ở Hồng Hoang đều có phong ấn ý chí của Thái Cổ Thần Ma, công pháp mà họ tu hành cũng là lĩnh ngộ ra từ ý chí của Thái Cổ Thần Ma, giống như bộ tộc Đông Di có xã thuật thiên hạ vô sông, chính là truyền thừa đến từ ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma. Trong huyết mạch của tộc thổ phong ấn lực lượng ý chí của Thái Cổ Thổ Thần, đáng tiếc là Đáng tiếc là lúc đấy hậu thổ nương nương đã hấp thụ đi một phần lực lượng ý chí của thái cổ thổ thần trong huyết mạch của họ để ngưng tụ thần cách, việc này dẫn đến lực lượng huyết mạch của tộc thổ không được mạnh. Về sau vì để bù đắp cho khuyết điểm này, hậu thổ nương nương ban cho tộc thổ khí tiên thiên mậu thổ để phòng thân, không chỉ có tộc thổ mà bốn đại tộc khác của nhân loại cũng không khác mấy, hiện tại, đối mặt với hơn một vạn quân tiên phong của tộc thổ đằng đằng sát khí kéo đến. Tôi niệm lên tám chữ mà ma đạo khắc lên bia thất sát, chữ sát, vừa dứt, vô vàng kiếm khí lưu hình bạo phát bay lên không trung từ trong biển cát, kiếm khí lưu hình cấp bậc thiên tôn phải uy phong đến mức nào, đừng nói đến thân thể bằng xương thịt của người thường, cho dù là đạo thể của thiên tôn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, cũng bởi vì quá mức sắc bén, không gì là không thể cắt đứt, vậy nên nháy mắt khi kiếm khí lưu hình bạo phát thì bước chân của các dũng sĩ tộc thổ cũng không hề chậm đi một chút nào. Thậm chí biểu cảm trên mặt họ cũng không hề thay đổi, sát khí vẫn hừng hực như cũ. Khi kiếm khí lưu hình của tôi nhẹ nhàng xé rách khí tiên thiên mậu thổ trên người họ, các đức sinh cơ của họ thì họ mới bị sự lạnh lẽo của cái chết đánh thức khỏi giấc mộng. Đáng tiếc họ tỉnh dậy quá muộn rồi, không kịp phát ra tiếng kêu đau, thậm chí còn không kịp thay đổi biểu cảm, gương mặt vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc tràn đầy sát ý ấy. Một bước trước đó khí thế vẫn còn như lang như hổ muốn nhai núi nuốt biển. Một bước sau mưa máu bay đầy trời màu máu tươi nhụm đỏ cát vàng, đối mặt với biển cát đỏ tươi như máu, đội quân tộc thổ phía sau độc ngột dừng lại, dừng lại phía ngoài phạm vi 50 trượng, cái chết trong chấp mắt của hơn một vạn dũng sĩ tiên phong như một xô nước lạnh xối thẳng lên đầu họ. Dũng sĩ bình thường không thể cảm nhận được sát cơ của kiếm khí lưu hình, nhưng những dũng sĩ cấp bậc vương giả rất nhanh đã nhận ra biển cát trước mắt đã không còn tồn tại kiếm khí lưu hình, nên lại hạ lệnh tấn công một lần nữa. không đợi họ đến gần 6 con kiếm khí cự long của tôi đã vượt qua biển sát, chủ động hướng về phía đại quân tộc thổ phát động công kích. Đáng tiếc là lực hủy diệt của kiếm khí cự long không khác biệt, quyết tuyệt như kiếm hải, 6 con rồng xuất hiện đều có chiến lực thiên tôn. Nếu như chiến đấu đơn lẽ thì chiến lực thể hiện ra sẽ vô cùng yếu đuối, huống chi bên trong tộc thổ không thiếu dũng sĩ diệt tròng cấp bậc vương giả. 6 con rồng sau khi xuất hiện khiến hàng ngàn người tử vong thì liền lần lượt bị diệt. Thấy vậy, sĩ khí của đại quân tộc thổ tăng vọt, Vạn quân cùng hò hét, lực lượng công kích mạnh mẽ của quân uy khiến ngũ cảm lục giác của tôi hỗn loạn bất an. A lê ở trên không trung không ngừng ra tay, tôi tiếp tục gọi ra sáu con kiếm khí cự lông, đồng thời trong khoảng cách mà kiếm khí cử long tồn tại lại dùng anh hùng chi kiếm bạo phát ra áo nghĩa của ma kiếm, kiếm khí cung cung, kích phát ra liền không thể thu hồi. Cuối cùng, khi mà đội quân tộc thổ lại tổn thất thêm hai vạn quân thì đại quân của họ lại xuất hiện trước mắt chúng tôi lần nữa. Tạ Lan Đủ rồi, Thùy Họa nãy giờ vẫn luôn trầm mặt không nói đột nhiên mở lời. A Lê, rút. Tôi gọi A Lê nhanh chóng lùi lại, rồi ở phía sau nhìn Thùy Họa bị đại quân tộc thổ bao phủ như thủy triều. Lần công kích này là 10 vạn quân tiên phong của tộc thổ, bị kiếm khí lưu hình tôi giấu trong biển cát giết hết 1 vạn, về sau bị ma kiếm ngự long quyết của tôi và nguyệt thần chi tiễn của A Lê giết thêm 2 vạn nữa, hiện tại còn lại 7 vạn, chương 576. Huyết Hải Dương Sa 2 Sau khi tắm máu thành thủ dương, không một ai ở hồng hoang quy khư không biết đến danh tiếng của tử thần, nhìn thấy tử thần lẻ loi một mình, bọn họ liền quên mất ám ảnh mà tử thần để lại, quên mất sợ hãi, toàn bộ gào thét giữ tận lao về phía Thùy Họa. Có vài nỗi nhục, chỉ có thể dùng máu tươi để rửa, bảy vạn quân tiên phong mang theo sát khí xung thiên bao vây lấy Thùy Họa. Giữa biển người mênh mông thân ảnh cuộc cường của cô ấy trông vô cùng đơn bạc lại kiêu ngạo bất tuân đến thế. Nếu như ví bảy vạn quân tiên phong này như một trận đại hồng thủy thì Thùy Họa chính là viên đá kiên cường, cứng đầu ở giữa trận hồng thủy vậy. Anh lang chị dâu có gánh được không? A Lê căng thẳng hỏi tôi, anh tin cô ấy có thể? Tôi vừa nói câu này xong, liền nhìn thấy thủy Họa thét to một tiếng giữa biển người, âm thanh chấn động tứ phương tám hướng, lợi nhận sát lục sinh mệnh. Lực lượng trọng sáng thần hồn, nghĩa là lưỡi đao sắc bén đoạt đi sinh mệnh, lực lượng sáng tạo ra thần hồn mới, dứt lời, lấy cô ấy làm trung tâm xung quanh bắt đầu bạc phát ra khí đen, khí đen cuồn cuộn nhanh chóng khuết tán ra xung quanh. Đây là áo nghĩa mạnh nhất mà Thùy Họa lĩnh ngộ từ tử thần, bạo nổ hồn năng, khí đen nuốt lấy biển người, nhất thời không biết bao nhiêu người đã bị khí đen nuốt chững, tiếng kêu la, than khóc, gào thét vang trời, chỉ cần là những dũng sĩ tộc thổ bị khí đen lan đến gần Không một ngoại lệ, tất cả đều bị trọng thương không thể chữa lành, không chỉ thân thể họ tổn thương mà còn có cả thân hôn. Mà dũng sĩ tộc thổ trong phạm vi cách thùy họa 30 trường căn bản không kịp phát ra bất cứ âm thanh nào đã bị bạo nổ hồn năng của tử thần trực tiếp thu hoạch sinh mệnh. Đợi đến khi khí đen tan hết, ước chừng phải có hơn một vạn dũng sĩ tộc thổ thiệt mạng, hơn 5 vạn dũng sĩ còn lại có gần hai vạn đã bị khí đen làm trọng thương, dù nhiều hay ít thì hiện tại đã không còn sức chiến đấu nữa. Đây chính là tướng phá quân của ma đạo tôi, phá quân, cái bị phá chính là nhuệ khí của quân địch. Có phá quân ở đây, ai dám tiên phong, mà, đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng, sát, tranh thủ lúc đại quân của hiên viên đế vẫn chưa đuổi đến, thùy họa nâng đao chỉ về phía quân tiên phong đã không còn một chút chiến nào của tộc thổ, hạ lệnh tấn công. Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng, sát, phía trước đại quân cánh trái của ma đạo, kim hà hét to một tiếng. Sau đó... 5 vạn đại quân tộc một nối tiếp. Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng, sát, phía trước đại quân cánh phải của ma đạo, sát thần Lâm Thanh Thủy cũng hét lên đáp lại đầu tiên, cùng bạch vô nhai dẫn theo 5 vạn đại quân tộc một giết thẳng về phía trước. Chính giữa, tôi triệu hồi 6 con kiếm khí cử long một lần nữa, cùng với Thùy Họa và A Lê Sông về phía trước giết địch, Khương Tuyết Dương dẫn theo một vạn xạ thủ bộ tộc Đông Di theo sát phía sau. 12 đại quân của ma đạo chia thành ba đạo quân cùng lúc tiến về phía trước. Đồng thời tiến hành vây quét 5 vạn đại quân còn lại của tộc thổ, đợi đến khi đội quân tiếp theo của tộc thổ đuổi đến tiền tuyến, để lại cho họ chỉ còn thi thể của 10 vạn quân tiên phong vẫn còn chưa lạnh. Mà đệ tử ma đạo tôi gần như không chút thương vong lui về phía sau biển cát nhụm máu, nhìn biển cát trước mặt bị máu tươi của 10 vạn dũng sĩ tộc thổ nhuộm đỏ, mặt của hiên viên đế âm trầm đến mức sắp đóng băng, vốn dĩ hắn cho rằng. Chỉ dựa vào 10 vạn quân tiên phong tinh nhuệ nhất của tộc thổ thì cho dù không thể phân định ra thắng thua thì nhất định cũng có thể phá nát phòng tuyết của Ma Đạo, đến lúc đại quân dồn lên, lấy ưu thế về binh lực liền có thể quét sạch toàn quân Ma Đạo. Nào có ngờ đến, Ma Đạo chỉ có 12 vạn người lại có tốc độ giết chóc mạnh mẽ đến mức cứ như là kỳ tích, dù là kiếm hải của tôi hay là bạo nổ hồng năng của Thùy Họa, đối với vạn tộc của Hồng Hoang Quy Khư mà nói thì đều quá mức biến thái, quá nghịch thiên. Phúc chốc tạo thành thương vong cho 5 vạn người, kế tiếp ban đạo quân liên thủ quét sạch 5 vạn quân tiên phong của tộc thổ như gió cuốn mây bay. Trong nháy mắt, 10 vạn quân tiên phong tộc thổ hồn phi phách tán, chỉ để lại thi thể đầy mặt đất. Hiện tại, xích đế đã bắt đầu quyết chiến với đại quân nhân đạo, binh lực hai bên không phân thắng thua, định sẵn là sẽ có một mạng quyết chiến vô cùng tàn khốc. Quân đoàn Hát Long cũng đã thử công kích trận doanh tiên đạo, vì để bù đắp sự thiếu hụt binh lực cho quân đoàn Hát Long. Hiên viên đế còn cố ý đưa 10 vạn đại quân sang giúp đỡ, còn về cuộc chiến ở trung tâm, tộc thổ đối chiến với ma đạo, hiên viên đế không nắm chắc 100% thắng lợi nhưng vẫn có quyết tâm chiến thắng, dù sao hiện tại hắn cũng có đến 90 vạn binh lực tộc thổ, nhân số gấp 7 lần ma đạo. Mà đối quyết này, xích đế và quân đoàn Hắc Long rõ ràng đã ở vào thế yếu, hiên viên đế đem toàn bộ trọng binh đặt vào chính giữa, chính là muốn đánh một trận diệt sạch ma đạo. Tóc chiến tốc thắng sau đó sẽ phân binh ra đi giúp hai bên đối phó hai đạo nhân, tiên. Mà hiện tại, hiên viên đế phát hiện, trận chiến ở trung tâm này, không hề dễ đánh một chút nào, thay sơn huyết hải trước mặt đã khiến cả người hắn phát lạnh. Giải thích thay sơn huyết hải nghĩa là xác chất thành núi, máu chảy thành biển. Hết giải thích. Chương 577, quyết chiến với hiên viên đế, 1. Sự dũng mãnh của ma đạo khiến hiên viên đế cảm thấy đáng lo ngại. Nhưng mà vẫn chưa đủ để lay động quyết tâm của hắn, quan trọng nhất là trong tay hắn vẫn còn một con ác chủ bài mạnh đến mức không thể bị đánh bại, vậy nên tín niệm của hiên viên chỉ bị dao động một lúc liền trở lại bình thường, rút ra cự kiếm hoàng kiên, dùng thanh âm tràn nập dũng khí và tín niệm hô lớn, thiên địa huyền hoàng, mậu thổ vi tôn, vì nỗi nhục của thành thủ dương, vì hàng hoang, giết. Hiểu, lệnh vừa phát ra, chiến ý của đại quân tộc thổ liền bạo phát. Lần này hiên viên đế đã rút ra được bài học, hắn sẽ không dùng dũng sĩ bình thường để lập chiến tích nữa, bởi vì hiện tại hắn đã biết áo nghĩa mạnh nhất của tử thần có liên quan đến hồn năng, càng nhiều người chết, lực hủy diệt mà tử thần bạo phát càng mạnh. Tộc thổ hiện tại còn gần 200 dũng sĩ cấp bậc vương giả, hiên viên đế để họ sung trận khởi xướng công kích trước tiên, thùy hòa rút hồn chi bi thương ra, tôi dùng ma kiếm ngự Long quyết triệu hồi sáu con cự lông, ngạo phong gầm lên một tiếng rồi mang a lê bay lên trời. Hương Tuyết Dương Triệu Hoáng Bản Tôn Phong Long ứng chiến, Kim Hà Triệu Hồi 12 huyện ảnh kính tượng, Bạch Vô Nhai, Lâm Thanh Thủy. Ngoại trừ Thanh Đế, toàn bộ cảnh giới nửa bước thiên tôn của Ma Đạo tôi đều ra trận ngênh địch, thọ nguyên của Thanh Đế đã cạn kiệt, chiến lực không còn nên cũng không xuất chiến, ở lại giữa đội quân, giải phóng tiên thiên ấp mộc chi tinh chữa trị cho đệ tử Ma Đạo bị thương, luận về nhân số thì chiến tướng Ma Đạo và dũng sĩ vương giả của tộc thổ cách biệt quá nhiều, Nhưng có ưu thế về chiến lực mạnh hơn khiến chúng tôi ở lần trùng kích đầu tiên không hề rơi vào thế yếu. Trận đánh này chiến tướng của ma đạo tôi phải nói là vô cùng oai phong lẫm liệt. Lợi nhận sát lục sinh mệnh, lực lượng trọng sáng thần hồn, tức là lưỡi đao sắc bén đoạt đi sinh mệnh, lực lượng sáng tạo ra thần hồn mới, ngã du sát lục chi trung tráng phóng, diệt như lê minh đích hoa đóa, tức là ta tung hoành giữa sát lục tự như đóa hoa nở rộ vào sớm mai. Nếu như nói trận chiến thành thủ dương khiến cho người dân tộc thổ nhận thức một cách sâu sắc sự khủng bố của tử thần vậy thì sau trận chiến này cả hồng hoang đều lưu truyền truyền thuyết bất tử của tử thần. Hồng chi bi thương khiến cho người ta không kìm được trung rảy, hồn năng bạo nổ lại khiến cho họ cảm nhận được sự tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Không biết bao nhiêu dũng sĩ cấp bậc vương giả đã phải bỏ mạng dưới ánh đao bích lam của hồng chi bi thương, mỗi một lần hồn năng bạo nổ không biết đã mang theo bao nhiêu sinh mạng nổ tung, tự ý lan tràn, khí đen quẩn quanh Tử thần của Thái Cổ Minh Giới, đang ở giữa chiến trường mở ra tử vong lĩnh vực do cô ấy khống chế, sự bất bại của Thùy Họa, sức công kích mạnh mẽ và khả năng hồi phục thần kỳ, năng lực tác chiến thuần thuộc, đã thể hiện hoàn toàn rõ ràng trong trận chiến này. Mặc dù vẫn chưa đạt đến cảnh giới của Phá Quân Hộ Pháp lúc sau nhưng vẫn giữ vững vàng uy danh của tướng Phá Quân. Sự mạnh mẽ của Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn ở một đao thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao cuối cùng xóa bỏ mọi thứ quy tất cả về nguyên trạng Thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao có tất cả 99 81 đao, nếu như nói 80 đao trước của phá quân hộ pháp thiên tôn chỉ ở cấp bậc trí cường thiên tôn, vậy thì đao cuối cùng cô ấy dùng để chém đức sông Vong Xuyên đã đạt đến cảnh giới trí cường đạo tổ. Phá quân hộ pháp thiên tôn vốn không thuộc cảnh giới đạo tổ, nhưng một đao cuối cùng của cô ấy, Ngọc Hoàng Đại Đế của tiên đạo có gặp cũng phải đi đường vòng, đạo đức thiên tôn của nhân đạo cũng chẳng dám đâm đầu vào nó. Thùy Hòa hiện tại vẫn chưa thể khống chế chiến lực khủng bố như vậy, hiện tại cô ấy mới chỉ niết bàn 5 lần, có lẽ đến khi cô ấy hoàn thành lần niết bàn thứ 7 thì mới có thể vượt qua phá quân năm đó. Nguyệt Nộ, Tinh Vẫn Nguyệt Chi Ám Diện, Nguyệt Ma Hàng Lâm. Ma Đạo không chỉ có tử thần của Thái Cổ Minh Giới mà còn có A Lê đã ngưng tụ được thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma. Chỉ cần là dũng sĩ vương giả bị em ấy tỏa định khí tức thần niệm thành công nhất định không thể tránh khỏi sự đuổi giết không ngừng nghỉ của Nguyệt Thần Chi Tiển. Mãi đến khi thân xác tan biến, A Lê hiện tại đã hoàn toàn hóa thành Nguyệt Ma, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đen. Hiện tại trong lòng em ấy không có thương xót, không có từ bi, không có bất cứ loại tình cảm nào, nếu có thì chẳng qua cũng chỉ là sự trào phúng đối với sinh mạng và khát vọng hủy diệt tất cả mọi thứ. A Lê dưới trạng thái Nguyệt Ma, cực kỳ đáng sợ. Chương 578, quyết chiến với hiên viên đế, 2. Mỗi một lần âm thanh của thượng cổ cốt cung vang lên. Nhất định sẽ có một vị dũng sĩ vương giả ra đi, sau trận chiến này, danh tiếng Nguyệt Thần của A Lê không chỉ tượng trưng cho thần thánh và cứu rỗi nữa mà còn đại diện cho tà ác và chết chóc. Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương, Tây Phong Liệt, Nam Phong Xí, Đông Phong Sinh, Bắc Phong Hàng. Khương Tuyết Dương sau khi trùng sinh, khí tức thần niệm vô cùng mạnh mẽ, một câu Đại Phong Khởi liền thổi ra ngọn gió vô cùng mạnh mẽ, thổi đến mức dũng sĩ tộc thổ không mở nổi mắt. Trong lúc triệu hoáng phong lông tàn sát quân địch khắp nơi cũng không quên dùng phong thần chúc phúc để thăng chiến lực toàn diện và chữa lành vết thương cho chiến, tướng ma đạo tôi. Hồng hoang không cho phép ngự phong, Khương Tuyết Dương có thanh liên chi thể, lại có thể chậm rãi từng bước nở hoa đi giữa không trung. Khương Tuyết Dương không chỉ thi triển thần thuộc hệ phong mà còn ở trên không thu toàn bộ quan cảnh chiến trường vào trong mắt, không ngừng dùng thần niệm truyền đạt mệnh lệnh, điều khiển trận doanh ma đạo, dựa vào vị trí di chuyển linh động để tránh hại tìm lợi Thoát khỏi tầm vây giết của địch, tránh đi thương vong thảm trọng, giống như những gì chúng tôi nghĩ khi bắt đầu, trận chiến này bất luận thế nào cũng không thể lặp lại bi kịch đánh 10 phần còn lại chưa đến một phần của trận chiến âm sơn. Mọi thứ đều là ảo giác, lục xá mê ly, ngũ quẩn dai không? Giải thích ngũ quẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức đều là vô ngã tức là không? Hết giải thích, cùng lúc tỏa sáng rực rỡ còn có Kim Hà, xét về chiến lực. Kim Hà bây giờ còn hơn cả Khương Tuyết Dương, với sự sỉ nhục mà khi ở thành thủ Dương phải chịu và lòng căm thù đối với người của thổ tộc, thành kiếm đen trong tay Kim Hà không chỉ là giết chóc không ngừng, mà đây còn là giẫm đạp lên tôn nghiêm của người sống một cách không thương tiếc. Người của thổ tộc lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra người phụ nữ xém chút bị Hiên Viên Đế thu nạp vào hậu cung, vậy mà lại có sức hủy diệt đáng sợ đến thế. Trước khi chết, họ căm hận Hiên Viên Đế đến cực độ, cái mà gọi là tài trí mưu lược kiệt xuất Cái mà gọi là hồng hoang thiên cổ nhất đế, căn bản chỉ là trò cười cho thiên hạ. Nếu như không phải vì hắn ham mê sắc dục thì người trong tộc của họ sao lại trêu vào kẻ địch mạnh đến thế cơ chứ, giá trị của Kim Hà trong chiến trường vượt xa gấp mấy lần so với khi cô ấy đơn thân quyết chiến, đã tạo ra lực sát thương với quy mô rộng lớn và xếp thứ ba trong ma đạo. Trận chiến này, Kim Hà đã ngồi vững danh phận thiên tôn, sự đáng sợ của thiên tôn huyền ảo đã khiến cho lòng người phải khiếp sợ. Kiên Viên Đế đang đứng tại hậu phương quan sát từ phía xa giờ đây đã lòng dạ tái xanh, loại phụ nữ này sao hắn có thể trêu vào được? Sau này, khi hắn biết được thân phận khác của Kim Hà, cuối cùng mới hiểu tại sao Tử Thần lại không màn mọi thứ mà đơn thân độc mã xông thẳng vào thành Thủ Dương, tại sao ma đạo lại lấy 12 vạn binh lực ít ỏi để nghênh chiến với 90 vạn đại quân của thổ tộc. Ngay từ đầu hắn đã phạm phải sai lầm, có một số người không thể nào bị sỉ nhục được. Nếu như giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi, Vậy thì ta chẳng tha tội không thể tha. Giết, giết, giết. Bạch, Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy bây giờ đã chém giết đến mức không thể khiến người ta nhìn thẳng vào họ, xung quanh phạm vi của họ hiện tại đều là mùi máu tanh nồng nặc, chiến tranh là vùng đất chết chóc, ngược lại hai người họ có thể giết ra tình ý miên mang trong dòng sông máu tanh tủy. Chiến lực của họ chưa thăng tiến lên cấp bậc thiên tôn, khi giết địch vẫn phải chịu đựng vòng vây của những dũng sĩ vương giả. Hai người thấu hiểu lẫn nhau, kề vai sát cánh, Có thể chuyển nguy thành an trong lúc nguy hiểm nhất, tiếp tục viết nên truyền kỳ giết chốc của riêng họ. Dịch Long vô cửu, Trung Nhật càng càng, cao lông vô hối, thuần dương toàn thịnh. Mà kiếm ngự lông quyết của tôi cứ thi triển không ngừng, mỗi một kiếm khí cử Long bị tiêu diệt, tôi liền lập tức triệu hồi một kiếm khí khác hoàn toàn mới. Trong doanh trại của đại quân thổ tộc, trước sau gồm có 6 kiếm khí cử Long đang tàn phá loạn xạ, mà bản thân tôi lại là người nắm giữ anh hùng chi kiếm. Dung hợp thất sát chi đạo và ma kiếm áo nghĩa, kiếm khí này có thể hoành hành sa trường. Anh hùng chi kiếm là thanh đoạn kiếm của thiên đạo, thanh kiếm này giúp tăng tốc độ phóng thích của kiếm khí lên rất nhiều. Thần kiếm miễu miễu, quỷ kiếm u u, ma kiếm thao thao, kiếm khí thao thao bất tuyệt trào ra từ trong thân kiếm của anh hùng chi kiếm, giết địch diệt hồn, dựng nên kiếm hải. Cho dù bản thân tôi vẫn luôn áp chế thất sát chi đạo mà viên mãn không chịu chính thiên tôn, nhưng thất sát và ma kiếm kết hợp Cùng với đoạn kiếm của thiên đạo đã thành công gia tăng tốc độ thích phóng kiếm khí, khiến tôi đạt được chiến lược thiên tôn mạnh nhất trong vô hình. Trong trận chiến này, chiến tích của tôi đã vượt qua Thùy Họa, vượt qua cả Kim Hà, vượt qua hết thảy cả đệ tử Ma Đạo. Từ khi tôi kế nhiệm Ma Đạo Tổ sư cho đến nay, chưa từng để lộ mũi kiếm như ngày hôm nay. Trước đó tôi chỉ có thể trao cho đệ tử Ma Đạo sự tín ngưỡng, sự tín niệm cùng với trách nhiệm đảm đương của Ma Đạo Tổ sư. Mà hôm nay... Tôi dùng anh hùng chi kiếm trong tay tôi nói cho họ biết rằng, ma đạo tổ sư không chỉ là tính ngưỡng của họ, mà còn là một anh hùng, thời đại mạt Pháp sẽ kết thúc sau khi ra khỏi quy khư. Nếu như tôi vẫn không thể cuộc khởi, vậy thì ma đạo có nhiều thiên tôn đến mấy cũng là vô dụng, bởi vì sự cuộc khởi của ma đạo chính là ở chỗ tam phương tứ chính trong sát phá lan. Mà nếu muốn mệnh bàn này có thể phát huy tác dụng hoàn mỹ đến mức không thể nghịch chuyển thì nhất định phải có thất sát dẫn đầu. Thất sát mạnh thì sát phá lan sẽ mạnh. Nếu thất sát yếu thì sát phá lan cũng sẽ suy yếu. Chỉ khi tôi trở nên hùng mạnh thì mới có thể tạo ra khí số ma đạo không thể nghịch chuyển. Không chỉ ma đạo tôi có chiến tướng dũng mạnh vô sông, các đệ tử ma đạo ban đầu vẫn còn hoang mang yếu đuối, dần dần cũng bình tĩnh lại trong cơn mưa máu tại chiến trường. Lúc đầu họ chỉ dựa vào một chút dũng khí để tác chiến, thậm chí còn có chút hèn nhát đang xen, thuận theo mức độ gây cấn khi chiến đấu. Trong lòng họ liền sản sinh ra sự tính ngưỡng của một chiến sĩ, thiên đường bên trái, chiến sĩ trẻ phải, gặp nguy không sợ chết mới chính là tính ngưỡng mà họ đi theo. Chiến đấu không ngừng nghỉ, mưa máu gió tanh vẫn phản phất xung quanh, bên phía tiên nhân hai đạo tạm thời không nói tới, chỉ riêng ma đạo cùng với đại quân của hiên viên đế giao phong, đã chém giết đến mức ông trời rỉ máu, quỷ thần rơi lệ, khi ma đạo đang thiệt hại quân nặng nề, đồng thời còn phải gánh chịu đá kích chí mạng đến từ đại quân thổ tộc. Ban đầu chúng tôi chỉ có thể mượn chiến lực tiên phong dũng mạnh mới tạm thời không bị yếu thế, đợi đến khi hiên viên đế và đại tư tế tham chiến, sĩ khí của thổ tộc lại một lần nữa được đề cao, đa số diện tích doanh trận của ma đạo đã bị lụi bại. Mục tiêu liên thủ của hiên viên đế và đại tế tư chính là Thùy Họa, những người phối hợp với họ còn có mười mấy nguyên lão cấp bậc dũng sĩ vương giả, tôi chưa kịp phá vỡ vòng vây để đi cứu viện thì Thùy Họa đã bị một áp lực mạnh mẽ đè nặng xuống. Vẫn chưa kịp sử dụng bạo nổ hồn năng thì đã bị trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ của đại tế tư ra tay phủ đầu, chặt đứt hết tất cả đòn đánh mạnh mẽ của tử thần Thủ tịch đại tư tế dẫn theo hơn 10 dũng sĩ vương giả cấp bậc nguyên lão liều chết trấn áp trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ, vây khốn thủy họa một cách vô cùng chặt chẽ, tách cô ấy ra khỏi chiến trường. Tiếp đó hiên viên đế triệu hồi cự long mậu thổ lao lên không trung vây chiến với ngạo phong, lại dùng mấy tên dũng sĩ vương giả thay nhau quấy rối, Ngăn chặn thần tiễn của A Lê, còn bản thân hắn thì lao thẳng về phía Kim Hà. Chúng tôi đã đánh giá thấp chiến lực của Hiên Viên Đế, lúc đầu chỉ nghĩ hắn có chiến lực Thiên Tôn, nhưng lần này hắn quyết đoán ra tay bộc lộ thực lực thật sự thì rõ ràng hắn đã đạt đến cảnh giới chí cường Thiên Tôn. Sai sót này đã ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến chiến cuộc, trực tiếp khiến trận chiến nghịch chuyển xuống thế hạ phong, Thùy Hòa bị vây khốn, không ai có thể áp chế sát khí quân uy của tộc thổ nữa. So sánh ra thì sĩ khí của đại quân ma đạo đã lập tức sụt giảm, thương vong xảy ra trên diện rộng. Mà muốn bù đắp cho sai lầm này, không gì hữu hiệu hơn việc khiến hiên viên đế trọng thương thậm chí giết chết hắn. Tuyết Dương, giúp anh, tôi cất bước đạp không, tay cầm anh hùng chi kiếm trực tiếp xong về phía hiên viên đế. Ở trên không tôi nhận được phong thần chúc phúc từ Khương Tuyết Dương, tốc độ của tôi lập tức liền tăng mạnh, phóng về phía hiên viên đế nhanh như ti chớp. Hiện tại 12 huyện ảnh kính tượng của Kim Hà đã bị hiên viên đế phá nát hơn một nửa, có thể thấy rõ đã trực tiếp ảnh hưởng đến an nguy sinh tử của Kim Hà, tôi ở trên không trung xuất kiếm, nhát kiếm chém về phía đầu của hiên viên đế. Thần niềm của hiên viên đế rất mạnh mẽ, phản ứng nhanh chóng, quay người dùng hoàng kim cự kiếm cản lại anh hùng chi kiếm của tôi, hai thanh kiếm giao nhau, bạo phát ra thần quan bảy sắc. Theo đó là một tiếng chấn động ầm ầm vang lên. Thân thể của tôi liền bị Hoàng Kim cự kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà hiên viên đế thì hai chân đã bị hãm sâu vào đất thêm vài tắc, Hoàng Kim cự kiếm cũng đã bị anh hùng chi kiếm đánh cho lõm đi một lỗ. Kim Hà, đi giúp Thùy họa giải vây. Tôi ở trên không hô to với cô ấy, Thùy họa là tướng phá quân của ma đạo, tuyệt đối không thể thiếu, cô ấy nhất định phải nhanh chóng phá vỡ vòng vây, ổn định quân uy. Bản thân anh cũng phải cẩn thận. Kim Hà lo lắng dặn dò tôi một câu, anh sẽ đòi lại tất cả quỷ khuất mà em phải chịu. Trong lúc nói chuyện, tôi đã từ trên không trung tiếp đất, trực tiếp đứng đối mặt với hiên viên đế. Chương 579, Thanh Đế ngã xuống, 1. Nhìn hiên viên đế đứng trước mặt, trong lòng tôi lửa giận bừng bừng, nhưng thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh. Tôi biết rằng tôi đang đối mặt với đối thủ mạnh nhất trong cuộc đời mình, mà tôi thì lại không thể thua trận chiến này. Lúc này đây Thùy Họa đang bị vây khốn. Đại quân Ma Đạo cũng chơi mà thế bại trận, nếu tôi mà thua, Ma Đạo tất yếu sẽ bị quân thổ tộc nghiền nát, kết cục chỉ có thể bi thảm hơn trận ở âm sơn. Tại thời điểm này, xung quanh tôi và hiên viên đế đã trống ra một khoảng lớn, hậu quả hủy diệt do sự cò sát giữa cấp bậc lực chiến thiên tôn mạnh nhất gây ra không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Cơ thể của hiên viên đế được bao phủ trong lớp ánh sáng vàng sẵm, thanh kiếm khổng lồ song thủ trong tay ông ta càng giúp thể hiện hết uy nhiên bậc đế vương. Sức chiến đấu của tôi miễn cưỡng cũng có thể xem như cùng một bậc với ông ta, nhưng vì tôi chưa chứng thiên tôn, nên khi đối mặt với uy áp thần niệm cấp bậc đế vương của hiên viên đế, tôi vẫn phải chịu đựng hiệu ứng áp bức từ kẻ trên cơ. Tôi muốn đánh bại hiên viên đế như chèo thuyền ngược dòng, nhưng ông ta muốn đánh bại tôi lại như thuyền đi xu dòng, để thắng được trận này, quyết tâm cùng lòng dũng cảm mà tôi bỏ ra phải gấp mấy lần ông ta. Trong lúc tôi nhìn về phía ông ta, thì hiên viên đế cũng đang nhìn tôi, thần sắc lạnh lùng ánh mắt lại càng tập trung dán vào thanh anh hùng kiếm trong tay tôi, vừa nãy khi hai thanh kiếm va chạm, hoàng kim cự kiếm đã bị thanh kiếm anh hùng chém công một khoảng, điều này khiến hiên viên đế cảm thấy đau lòng không thôi, đồng thời càng khiến ông ta cảm thấy khó hiểu về nguồn gốc của thanh kiếm anh hùng. Thanh hoàng kim cự kiếm của hiên viên đế không được làm từ vàng, sắc vàng trên đó là do ngưng tụ tiên thiên mẫu thổ, bản thân thanh kiếm được làm từ huyền thiết tiên thiên canh kim trên núi Côn Ngô. Thân kiếm được làm bằng huyền thiết tiên thiên canh kim Tiên thiên ấp mộc làm thang đá, đốt cháy bằng tiên thiên ly hỏa, sau đó được tôi luyện bằng tiên thiên quý thủy. Hiên viên đế là một người có giả tâm rất lớn, nhìn ông ta tiêu tốn vô số công sức và tài nguyên của mọi người để tạo ra hoàng kim cự kiếm thì cũng đã thấy được. Thanh kiếm này chủ yếu dùng mẫu thổ, dung hợp 5 yếu tố ngũ hành khác, đại diện cho tham vọng thống nhất nhân tộc hồng hoang của ông ta. Nếu không phải vì kiếm anh hùng xuất thế... Hiên viên đế chỉ dựa vào thanh hoàng kim cự kiếm này cũng có thể lên được đỉnh núi bất chu rồi, đối thoại với ý chí của thế giới quy khư, trở thành chủ của hồng hoang. Đáng tiếc thay, thanh kiếm này dù mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với thanh kiếm gãy trong tay tôi được. Thanh kiếm gãy không có tên, không ai biết tên của nó, cũng không ai xứng để biết tên nó, bởi vì thanh kiếm này là thanh kiếm của thiên đạo. Thiên đạo đã từng sử dụng thanh kiếm này để chiến đấu với thái cổ thần ma minh tam giới, trạm sát không biết bao nhiêu thái cổ ma thần. Có thể tưởng tượng được sức mạnh đáng sợ của thanh kiếm này. Nếu như đây không phải là một thanh kiếm gãy, đừng nói là rút nó ra, có lẽ chính bản thân tôi cũng không có tư cách tới gần, chỉ cần tới gần, thì sẽ bị lưỡi kiếm sắc bén làm cho thần hồn trọng thương. Về phần tại sao thanh kiếm lại bị gãy, thì không ai biết rõ sự thật. Trong tay ngươi là thanh kiếm gì? Hiên viên đế hỏi. Ngươi chắc sẽ đoán ra được tôi đáp. Thanh kiếm anh hùng. Không sai. Khó trách liên minh đạo môn lại đột nhiên khai chiến, nguyên nhân là vì ngươi đã trút kiếm anh hùng ra rồi, ngươi sợ một khi chuyện bại lộ thì trở thành mục tiêu nhắm đến của mọi người, cho nên muốn lợi dụng loạn cục của năm đạo quân núi Bắc Minh mà ra tay trước. Ngươi hiểu ra cũng muộn quá đấy, ngay khi tôi nói những lời này, Liễu Chi Nhung đã dẫn theo tướng sĩ tộc Tương Liễu tham gia vào trận chiến. Trước đây bọn họ đều che giấu thân phận, chẳng qua là không muốn phơi bày sự thật bàn xà cốc là một thun lũng rỗng. Nhưng hiện tại ma đạo đang đối mặt với sự thất bại trên quy mô lớn, nếu còn tiếp tục nhẫn nhịn, thì họ cũng không xứng làm đệ tử ma đạo tôi nữa. Nhìn thấy tộc tương liễu xuất hiện, hiên viên đế sắc mặt biến đổi không ngừng, trong mắt toát ra vô tận sát ý, ông ta kiên định nhìn tôi chầm chầm, hỏi, nơi giải mật của quy khư không nằm ở bàn xà cốc? Không, ở đây. Ở đâu? Núi Bất Chu. Hiên viên đế không nói nữa, bắt đầu không ngừng đề cao chiến ý của mình. Mà tôi cũng bắt đầu điên cùng giải phóng hình kiếm khí. Trong trận quyết chiến với hiên viên đế, tôi buộc phải sử dụng tất cả sức mạnh của mình, sáu con rồng kiếm khí, biển kiếm, đạo thất sát và bản thân ma kiếm nữa. Lợi thế của ông ta nằm ở khả năng phòng thủ mạnh mẽ của cơ thể tiên thiên mậu thổ cùng uy áp của Bậc Đế Vương, trong khi lợi thế của tôi nằm ở sự bất khả chiến bại của thanh kiếm anh hùng. Chương 580, Thanh Đế ngã xuống, 2. Nếu không có thanh kiếm anh hùng này... Tôi sẽ không thể đấu lại hiên viên, trừ khi tôi chọn thành tựu thiên tôn và thoát khỏi hiệu ứng nghiện nát do kẻ trên cơ gây ra. Khi sáu con rồng đều giải phóng ra ngoài, biển kiếm dân đầy sống, tinh thần chiến đấu của tôi được nâng lên đến cực hạn, hiên viên đế cũng phát huy sức mạnh của cơ thể tiên thiên mậu thổ đến cực điểm, toàn thân ông ta tràn đầy ánh sáng màu vàng, giống như một vị thiên thần mặc giáp vàng vậy. Ma đạo tổ sư, anh hùng kiếm không thuộc về ngươi. Trong trận chiến tiếp theo đây quả nhân sẽ cho người biết ai mới là chủ nhân tương lai của Hồng hoang Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, chiến. Còn, chưa chính thức đối đầu, lực hủy diệt cùng sát khí của hiên viên đế và tôi đã gây ra hiệu ứng phá vỡ hư không giữa sa hải này. Đất trời ảm đạm, đất cát bay loạn, đại địa không ngừng trung chuyển và dao động, như thể nó sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào, do hiệu ứng vỡ tung trong hư không gây ra đợt sóng xung kích, viền áo đạo bào màu đen trên người tôi bắt đầu rách toạt. Mái tóc dài tung bay thoát khỏi sự ràng buộc của búi tóc, điên cùng múa loạn theo gió, sáu kiếm khí cự lông chưa kịp thể hiện sức mạnh, thì đã bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Trong biển kiếm vô hình, một làn sóng hỗn loạn được tạo ra, như thể nó sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào rồi nhấn chìm tôi xuống. Tôi đang bên trong dòng chảy hỗn loạn trong sự sụp đổ không ngừng của hư không, ngũ cảm cùng lục thức của tôi cũng sinh ra đủ loại mê muội Dường như mọi thứ trước mắt tôi đều là một giấc mơ, không gian và thời gian bắt đầu rối loạn. Tôi thậm chí quên mất mình đang ở trên chiến trường, và cũng quên mất tại sao mình lại ở đây. Sở dĩ tôi có loại mê mang này, là bởi vì thân thể của tôi quá yếu, trong trận quyết đấu cuối cùng cấp bật thiên tôn mạnh nhất, năng lượng xung kích phát ra do hư không tan nát là không thể tưởng tượng nổi, chỉ có đạo thể của thiên tôn mới có thể bình tĩnh đối mặt với nó. Trong vô thức, tôi nghe tiếng la hét, tiếng giết chóc cách chúng tôi xa dần, không ai dám cố gắng tiếp cận chúng tôi. Ngay khi tôi quên tất cả mọi thứ và chỉ có thể ngưng tụ tất cả thần niệm của mình để chống lại tác động của năng lượng xung kích từ dòng chảy hỗn loạn của hư không, một luồng sát khí hùng mạnh và vô tận đột nhiên từ trên đầu tôi đè xuống, lúc này, cả cơ thể của tôi còn chưa hoàn toàn thích ứng với sự đảo lộn do dòng chảy hỗn loạn của hư không tác động lên thần thức của tôi, không kịp phản ứng, chỉ có thể ép sáu kiếm khí cự long lao lên để chống cự. Sự hủy diệt chỉ diễn ra trong tích tắc, sau một tích tắc. Sáu kiếm khí cự lông ngay cả một tiếng kêu rên cuối cùng cũng chưa kịp phát ra thì đã tan thành mây khói. Trong không trung, hiên viên đế trong bộ kim giáp trông hệt như một vị thần, sau khi chém sáu kiếm khí cự lông của tôi, thế của thanh kiếm chưa dừng lại, tiếp tục nhanh chóng hướng xuống. May mắn thay, lúc này thức thần của tôi cuối cùng cũng ổn định lại, tất cả hỗn loạn trong lòng đều biến mất, trong mắt chỉ còn lại thanh hoàng kim cự kiếm mà hiên viên đế từ trên trời chém xuống, tôi dậm chân bay lên, liên tiếp hét ra bảy tiếng sát. Lần này, phải liên tiếp tung ra 7 nhát chém bằng thanh Anh Hùng kiếm mới có thể chặn lại toàn bộ cuộc tấn công của Hiên Viên Đế, kiếm Anh Hùng va chạm với Hoàng Kim Cự kiếm 7 lần, để lại thêm 7 khoảng trống trên thanh Hoàng Kim Cự kiếm, Hiên Viên Đế tiếc thương không thôi, từ nỗi đau biến thành sự tức giận vô tận. Sau khi tiếp đất, ông ta không cầm kiếm trực tiếp va chạm, mà dùng hai tay đâm kiếm vào trong sa hải, lớn tiếng hét: "Tiên Thiên mậu Thổ, Kim Xà Cùng Vũ!" "Thiên Địa Huyền Hoàng, Vạn Long Vô Cương!" phá Theo, sau lời ông ta, tôi cảm thấy sát ý dữ dội và vô song bùng phát từ sâu thẳm dưới đáy xa hải. Trong cơn mê mang, tôi nhìn thấy vô số hoàng sa cử long trồi lên mặt đất mà lao về phía tôi từ bốn phương tám hướng, gừ, vạn long đồng thanh gầm lên, âm thanh rung chuyển cử thiên, thần thức tôi bắt đầu rung rẩy không thể kiểm soát, tôi thực sự đã chọn sai địa điểm cho trận chiến, tôi không ngờ được rằng cơ thể tiên thiên mậu thổ của hiên viên đế lại có thể giao tiếp với linh hồn của đại địa. Dưới sự trợ giúp của địa hình đặc biệt của sa hải triệu hồi ra số lượng hoàng sa cự long đáng sợ như vậy, cơ thể của hoàng sa cự long chỉ dài vài trượng, sức mạnh của cơ thể lại có hạn, toàn bộ lợi thế nằm ở số lượng. Vạn long cùng nhau phô trương sức mạnh, chỉ cần sát khí hung hãn mà chúng bộc phát đã đủ để áp đảo tôi, đợi khi chúng đồng loạt xông tới, chỉ dựa vào thân thể hiện tại của tôi căn bản không chịu nổi sự cắn xé của chúng, trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. Khi đó, xương trắng sẽ vùi trong cát vàng. Thân tử đạo tiêu, vào giây phút cuối cùng khi vạn long lao về phía tôi tôi, tôi đã đâm thanh kiếm anh hùng xuống đất, biển kiếm vô hình vốn đã bị dồn nén trong một thời gian dài cuối cùng cũng bùng phát, sông biển vỡ bờ, sống lớn dân ngập trời. Trong mắt biển của biển kiếm, tôi điên cùng thôi thúc sự kết hợp giữa đạo thất sát và ý nghĩa sâu sắc ma kiếm, hình kiếm khí điên cùng các hoàng sa cự Long do hiên viên đế triệu hồi. Âm thanh của kiếm khí xuyên qua không khí, tiếng rên rỉ của cự Long, Vàng lên không ngừng, vẫy rồng bay lên không trung, thân rồng sụp đổ, rồi hóa thành cuồng cuồng cát vàng. Vạn Long tuy nhiều, nhưng hình kiếm khí thì lại càng vô hình, vô tận. Mãi cho đến khi mọi thứ lắng xuống, tôi mới nhận ra đó là một trận chiến ngang tại ngang sức. Biển kiếm biến mất, vạn long ngã xuống. Giờ phút này, thần niệm của tôi đã tiêu hao gần hết, ánh sáng trong mắt hiên viên đế rõ ràng cũng đã mờ đi. Ngay khi tôi chuẩn bị phát động một cuộc tấn công... Tôi đột nhiên cảm nhận thấy một sự thay đổi từ cờ chiêu hồn trong huyền Quang sau đó một giọng nói mênh mông và to lớn vang lên, hồng hoang quy khư, thanh đế mộc tộc, vũ ngưỡng thiêu.